hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại qcptqdiu truyện.org. Chương 160. Gieo gió gặt bão hai. Kiều An hào đáp một tiếng, vươn tay mở cửa, vươn u V quy quy mới chuẩn bị hỏi một câu có chuyện gì với người gõ cửa kết quả thấy lục cẩn niên phong thái tao nhã đứng ở trước cửa kiều an hào há miệng trong nháy mắt lời nói biến mất ở nơi cổ họng kiều an hào mới đi ra từ trong phòng tắm dưới chân còn ướt đang mang một đôi dép trên người chẳng qua chỉ bọc một cái khăn tắm lộ ra bả vai trắng nõn đẹp đẽ cùng với hai chân thon dài thẳng tắp bởi vì vẫn còn hơi nóng nên trên gương mặt trắng nõn của cô có hơi đỏ. Mắt Lục Cẩn Niên quan sát Kiều An Hảo từ trên xuống, khẽ nhíu mày. Ai vậy Kiều Kiều? Triệu Manh thấy Kiều An Hảo rất lâu không có động tĩnh nhanh chóng chạy tới, sau đó thấy Kiều An Hảo đứng trước mặt Lục Cẩn Niên, lập tức giọng nói trở nên cung kính. Ông Lục! Lúc này Kiều An Hảo mới tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt Lục Cẩn Niên đang nhìn mình chầm chầm theo bản năng tay nắm chặt khăn tắm trước ngực, lui về sau một bước. Mới đứng ở cạnh cửa mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên một câu Có chuyện gì không? Ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Kiều An Hảo Anh dơ văn kiện đang cầm trong tay Giọng nói bình thản nói Hợp đồng ra đi Ô, cần chữ ký của cô Kiều An Hảo ừ một tiếng vươn tay nhận lấy hợp đồng Rồi xoay người đi tới phía bàn đọc sách triệu Manh đứng ở trước cửa Nhìn Lục Cẩn Niên cẩn thận mở miệng nói Ông Lục, ông có muốn vào trong ngồi một chút không? Lục Cẩn Niên lắc đầu, không nói gì, chẳng qua là duy trì phong thái tao nhã ung dung đứng ở cửa, mắt nhìn chăm chú vào kiều an hảo chưa từng xây dịch đi một phần nào. Triệu manh ngượng ngùng để Lục Cẩn Niên đứng một mình ở chỗ này, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc đứng ở một bên. Kiều An Hảo khom người ở trước bàn đọc sách, một tay đặt lên khăn tắm để phòng bị rơi ra, một tay cầm bút ký tên lên hợp đồng. Khăn tắm vốn khá ngắn cô khom người như vậy, hầu như toàn bộ bắp đùi bị lộ ra, lục cẩn niên mơ hồ nhìn thấy bên trong có nổi y màu trắng, hô hấp hơi chậm lại cảm giác có một luồng hơi nóng nhỏ từ phía bụng dưới bốc lên, sau đó quay đầu, nhìn về phía hành lang trống rống. Hợp đồng có ba phần tổng cộng cần ba chữ ký, Kiều An Hảo ký tên xong kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì, sửa sang lại hợp đồng chỉnh tề. sau đó cầm tới trước mặt Lục Cẩn Niên, đưa hợp đồng rồi nói. Hợp đồng ký xong rồi. Lục Cẩn Niên cũng không nhìn Kiều An Hảo, chẳng qua gương mặt lạnh lùng, vươn tay rút lấy hợp đồng thật mạnh trong tay Kiều An Hảo, một câu cũng chưa nói, xoay người rời đi. Chẳng qua, anh rời đi chưa tới 2 giây, lại vội vã cất bước quay trở lại, Kiều An Hảo sườn sốt, còn chưa kịp phản ứng, lục cẩn niên đã vươn tay, dùng sức kéo cửa phòng Kiều An Hảo lại, rồi xài bước rời đi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si te đi chuyện chấm o sở g. Chương 161. Gieo gió gặt bão. 3. Kiều An Hảo cố ý muốn trao đổi giao dịch bằng việc tham gia vào tiết mục nghệ thuật kia đối với Lâm Thi Ý mà nói tiết mục đó chính là chương trình tốt nhất mà cô nhận được gần đây, nếu bị người cô ta chán ghét nhất cướp đi, ngấm lại, đúng là chuyện cực kỳ ghê tởm. Kiều An Hảo vẫn luôn nghĩ sẽ tìm một cơ hội để tiết lộ tin tức này cho Lâm Thi Ý, nhưng mà không cần cô phải tìm, Lôi quy, rơi cơ hội lại tự đưa đến cửa. Ở trong kịch bản Tống Tương Tư và Lâm Thi Ý là tình địch mà Kiều An Hảo lại là bạn thân nhiều năm của Tống Tương Tư, ngay hôm nay quay phim, lại đúng là cảnh quay của ba người. Đại khái cảnh quay là lúc Tống Tương Tư và Kiều An Hảo cùng nhau hẹn uống cà phê ở cửa vào quán cà phê quan ra ngõ hẹp thế nào lại gặp Lâm Thi Ý, sau đó Tống Tương Tư lại xảy ra tranh cãi với Lâm Thi Ý. Về phần Kiều An Hảo, không có đất diễn nhiều lắm, chỉ là làm nền mà thôi. 3 giờ chiều bắt đầu quay địa điểm quay phim được đoàn làm phim giàn dựng bối cảnh ở một quán cà phê tương đối ý nhị. Tống tương tư đến trước, ngồi xuống ghế, chờ Kiều An Hảo. Khi người quay phim ở một bên đưa máy quay, tống tương tư Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý cùng đứng ở một bên chờ chỉ thị của đạo diễn. Triệu Manh tính tình vốn nóng nảy Tuy rằng cô biết là Lâm Thi Ý ở sau lưng bêu xấu xèm pha Kiều An Hảo, nhưng bởi vì không có chứng cứ, không thể quang minh chính đại chỉ trích cô ta, cho nên nhìn Lâm Thi Ý cao ngạo đứng ở một bên, liền không nhịn được, nhìn Kiều An Hảo nói. Kiều kiều cậu nói xem, người hay nói xấu sau lưng cậu, rốt cuộc là ai? Đúng là đồ hèn mà. Kiều An Hảo theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Thi Ý đứng cách mình không xa. Sau đó cười cười, mở miệng nói Là ai thì đã sao? Thực ra chúng ta nên cảm tạ cô ta Nếu không phải nhờ cô ta Thì sao Weibo của mình lại có thêm nhiều người theo dõi như vậy? Triệu Manh tuy nóng nảy nhưng cũng không gấp gáp Nghe được lời này của Kiều An Hảo lập tức gật đầu nói Đúng là liều mạng muốn đũa mốt tròi mâm son Kết quả không được tròi lên mâm son Mà vận may lại quay về phía cậu Lúc trước chỉ có mấy ngàn fan trên Weibo, hiện tại đều tăng lên đến mấy trăm vạn. Triệu Manh Vơ U v q q nói, một bên lấy ra điện thoại di động mở Weibo, chỉ chỉ vào avatar của Kiều An Hảo, nói. Hát đã tăng thêm mấy trăm ngàn. Kiều An Hảo không nói tiếp, chỉ quay đầu tặng cho Lâm Thi Ý một nụ cười tươi, nụ cười của cô cũng rất đẹp, nhưng lại rõ ràng lộ ra vài phần chế xếu và cười nhạo. Tâm trạng mấy ngày gần đây của Lâm Thi Ý vốn không tốt, cô tưởng rằng ảnh chụp đăng lên như vậy có thể khiến Kiều An Hảo không gượng dậy được. Nhưng lại không ngờ tới nửa đường gặp phải một tấm tương tư, việc làm của mình lại khiến cho người khác có chuyện vui chẳng những không hạ thấp được Kiều An Hảo ngược lại còn trải thêm thảm đỏ cho người ta. Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org Chương 162 Gieo gió gặt bão 4. Vốn cô ta tức giận không có cách nào phát tiết Ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau Vậy mà nhận được điện thoại nói tiết Một tổng nghệ đổi khách mời tạm thời giữ bí mật Phải biết rằng cô ta vì chương trình tống nghệ mà ngủ với trưởng đài một lần để đổi lấy, kết quả cuối cùng lại bay mất như vậy còn bị ngủ với người ta không tông. Vốn đã đủ buồn bực kết quả, bây giờ Kiều An Hảo và người đại diện của cô ở bên cạnh, một sướng một họ nổi lên tán gẫu về sờ căng đan của Kiều An Hảo, trong miệng hai người lại khoe khoang, khoang hả vê đắc ý cô ta nghe thấy tâm trạng không vui không sao, kết quả Kiều An Hảo còn tặng cho cô một nụ cười chói lọi. Dường như nụ cười kia muốn nói cảm ơn cô đã giúp đỡ Lâm thi ý nhất thời cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa giận từ từ bùng lên Cô ta đang chuẩn bị mở miệng dễu cợt Kiều An Hảo mấy câu kết quả đạo diễn lại gọi tên Kiều An Hảo Vì vậy Lâm thi ý chỉ có thể cứng rắn nghẹn ở trong bụng Sau đó bực bội nhìn Kiều An Hảo đi vào trong ngồi với tống tương tư Kiều An Hảo và Tống Tương Tư ngồi chung một chỗ hàn huyên vài câu thì đến phiên Tống Tương Tư diễn xuất, vốn ba người ở trong phòng cà phê rất yên ổn, chẳng qua lúc Tống Tương Tư đi vào phòng rửa tay thì gặp phải Lâm Thi Ý. Ở trong kịch bản, người mở miệng châm chọc trước là Lâm Thi Ý, tiếp theo thì bị Tống Tương Tư đáp nhẹ một câu mà tức giận, lúc này Kiều An Hảo sẽ đi tới, nhìn về phía Lâm Thi Ý chào hỏi một tiếng. Mà Lâm Thi Ý chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Kiều An Hảo, căn bản không để ý tới Kiều An Hảo, tiếp tục đối tròi gay gắt với Tống Tương Tư. Diễn xuất của ba người đều không tồi, Tống Tương Tư là người có kinh nghiệm, không có lời nào để nói Kiều An Hảo không muốn bại bởi Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý làm sao lại muốn thua vì Kiều An Hảo cho nên hai người đều cố gắng hết sức mà diễn xuất, suy nghĩ phải tranh cao thấp, hạ đối phương xuống. Chẳng qua, lúc Kiều An Hảo mở miệng chào hỏi Lâm Thi Ý, Lâm Thi Ý quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo, sau đó Kiều An Hảo liền nở một nụ cười nhìn Lâm Thi Ý. Nụ cười kia cùng với nụ cười lúc nãy trước khi Kiều An Hảo vào phim trường với Lâm Thi Ý, dường như giống như đúc. Trong nháy mắt, Lâm Thi Ý nghĩ đến lúc nãy trước khi quay phim Kiều An Hảo và người đại diện nói những lời đó Cộng thêm mấy ngày nay không hài lòng mọi chuyện Trong nháy mắt cả người cô ta trở nên có chút thiếu kiên nhẫn Sau đó theo bản năng hung hăng trợn mắt nhìn Kiều An Hảo Sau đó đạo diễn liền lớn tiếng kêu cắt Rồi mở miệng nói Lâm Thi Ý cô chừng Kiều An Hảo làm gì Người cô phải chừng mắt chính là Tống Tương Tư Lúc này Lâm Thi Ý mới bình tĩnh lại Vội vàng nói xin lỗi với đạo diễn. Đạo diễn cũng không trách lâm thi ý, chẳng qua ném một câu, làm lại, sau đó thở trang điểm đi lên dặm lại lớp trang điểm cho ba người. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 163. Gieo gió gặt bão. năm. Cảnh này vốn không phải t, d, o, quy, quy, n, g, d, d, quy, quy, y, e, m, đạo diễn muốn quay một lần là xong, cho nên để tránh tình trạng lúc nãy tái diễn, ông cơ, o, i cho mọi người 10 phút điều chỉnh tâm trạng. Thế nhưng, đối với kiều an hảo mà nói cảnh quay này không quan trọng thì càng muốn cho lâm thi ý quay không t, h, u, a, n, l, o. Bởi vì chỉ bằng cách này mới gây khó khăn được cho cô ta. Lâm Thi Ý lăn lộn trong làng G, I, A, G, Q, Q, I, T, G, I, không ít. Mặc dù V, U, V, Q, Q, rồi luống cuống khiến cảnh quay ngơ. Thì với 10 phút đạo diễn cho có lẽ cũng đủ để cô ta điều chỉnh tốt tâm trạng rồi. Kiều An Hảo khép mắt yên tĩnh S, U, I, N, G, H, I, một lúc. Rồi cầm lấy chai nước, đi về phía Lâm Thi Ý đang đứng một mình dưới gốc cây đại T, hơi U, Quy, Quy, B, Y, N, hơi ổn tâm trạng Uống nước đi. Kiều An Hảo V, A, Quy, Quy, N, M, O, nắp chai, đưa tới T, D, U, V, Quy, Quy, O, cơ M, A, Quy, Quy, T, Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý không đưa tay ra nhận nước, mà quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo an tần mỉm cười với cô. Thoạt nhìn trông như cô đang quan tâm Lâm Thi Ý, nhưng lời nơ o y, dơ a, liền đi thẳng vào vấn đề. Hình là cô chụp, quay bồ là cô đăng. Sắc mặt Lâm Thi Ý khẽ biến lạnh Kiều An Hảo lại càng cười thêm sáng lóa. Vậy tôi thực sự còn phải cảm ơn cô đã cho tôi cơ o, hơn o y, nổi tiếng khó có thể cầu như vậy lâm thi ý chợt xiết tay thành nắm đấm. cô nghĩ đến lơ a t n u v q q s q q a còn phải quay nên thuyết phục bản thân tạm thời không tính toán việc này với kiều an hảo. sau một hồi kiềm chế tự nhủ thầm mới ổn định được tâm tình cơ o t a nở nụ cười cao quý quyến rũ với kiều an hảo vươn tay nhận lấy chai nước nói cảm ơn sau đó liền xoay người sơ o y zơ zơ quy, quy, y Kiều An hảo nếu đã đến tìm Lâm Thi Ý chính là muốn phá tâm trạng của cô ta, vì vậy lúc này lơ a mơ sơn a o cô có thể thả Lâm Thi Ý rời đi dễ dàng thế. Kiều An hảo nơi hơ a nơi hơ cơ hơ o nơi cứ cất bước đi theo Lâm Thi Ý zơ y e nơi đơ an dược Quy đơ mắt nhìn thẳng con đường phía trước trông như thể đang cùng Lâm Thi Ý trở về trường quay, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm nói gì đó. Lâm Thi Ý cô luôn muốn làm ca, hơ A cơ, hơi quy U y cho tiết mục giải trí kia, nhưng bị can sen rồi ha. Lâm Thi Ý hơi khứng lại quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Mặc dù cô ta không nơ O y, gơ y, quy quy, nhưng vẻ mặt như đang hỏi Kiều An Hảo. Làm sao cô biết?" Kiều An Hảo vẫn hóa nhã cười với Lâm Thi Ý, sau đó như chị em tốt, nâng tay thân thiết phủi chiếc lá rơi tê, zơ e nơ vơ a i, "Lâm Thi Ý, đôi môi mềm mại xinh đẹp hé mở. Vì khách quý chương trình giải trí đó đã đổi thành tôi rồi." Kiều An Hảo nói đến đây, càng nơ gơ a i t hơn o cười với Lâm Thi Ý zơ u v q q Quy quy cơ, dơ, o, hơn. Cô nghĩ không sai, tôi lại một lần nữa đoạt thông cáo của cô. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 164. Gieo gió gặt bão. 6. Lâm Thi Ý nhìn Kiều An Hảo trong mắt tràn đầy thù hận tựa như dây kế tiếp xé xông lên xé xác Kiều An Hảo. Kiều An Hảo thì lại bình tĩnh nhìn quanh một chút. Xung quanh nhiều người đang nhìn cô cần phải kiềm chế, đừng khiến người ta nhìn thấy chê cười. Lâm Thi Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh cô ta siết chặt tay, ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Kiều An Hảo rời bàn tay đặt trên vai Lâm Thi Ý xuống. Sau đó ưu nhã xoay người Đi được hai bước Dường như bất chợt nhớ tới cái gì Cô quay đầu nói với Lâm Thi Ý a đúng rồi Tôi quên nói cho cô Tôi cố ý đoạt vị trí khách Mời chương trình văn nghệ mà cô muốn đó Lâm Thi Ý điên tiết lên Rất muốn cáu ngắt kiều an hảo Hung hăng vứt cho cô hai cái bạt tay Nhưng xung quanh đang có người nhiều như vậy Cô ta chỉ có thể nín nhịn đến nội thương Cuối cùng Lâm Thi Ý đành run bần bật mà chơ mắt đứng nhìn. Lúc Kiều An Hảo đưa nước cho Lâm Thi Ý, Tống Tương Tư mới để ý tới hai người bọn họ. Tuy nhìn từ xa Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý trông như bạn bè trò chuyện, nhưng Tống Tương Tư lại nhìn ra được giữa hai người sặc mùi súng đạn. Tống Tương Tư nâng tay tựa cằm ung dung quan sát xem nghịch. Đến giữa trừng cô sực nhớ Lục Cẩn Niên hôm nay không có cảnh quay nên sẽ không đến phim trường. Trước trước mắt cô bèn lấy di động gửi một dòng tin nhắn cho Lục Cẩn Niên. Lục Đại Ảnh Đế, tình yêu bé nhỏ của anh này sinh mâu thuẫn với Lâm Thi Ý ở phim trường. Buổi chiều, Lục Cẩn Niên có cuộc họp qua webcam với các quản lý cấp cao của truyền thông hoàn ảnh. Anh ngồi trước bàn đọc sách nhìn một vòng người ngồi vây quanh bàn hội nghị trên màn hình, nghe bọn họ báo cáo công tác. Bất chợt màn hình chiếc điện thoại nằm cạnh máy vi tính lóe sáng. Anh liếc qua thì thấy tin nhắn tấm tương tư gửi. Nhìn kỹ hơn một lát, anh mới mạnh tay cầm điện thoại lên. Động tác của Lục Cẩn Niên truyền đến màn ảnh lớn trong phòng họp của truyền thông Hoàn Ảnh thông qua camera máy tính, vị quản lý cấp cao đang thao thao bài báo cáo lập tức ngậm miệng. Nhiều năm nay trong khi họp, Lục tổng chưa bao giờ có sự khác biệt nhỏ nào. Đây là lần đầu tiên. Lúc mọi người đang hai mặt nhìn nhau, Lục cẩn niên bất thình lình bật dậy túm lấy chiếc áo khoác ở một bên, vơ u, ve, quy, quy, gấp gáp nói với mấy người trên màn hình. Tôi có chút chuyện cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Nói xong cũng không chờ mọi người kịp phản ứng, liền nhấc tay đóng sập máy lại cầm di động đi ra khỏi phòng khách sạn. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 165 Gieo gió gặt bão 7. Lục tận niên bước nhanh vào trong thang máy, dùng sức ấm nút, lại nhìn những con số màu đỏ liên tục thay đổi trong lòng lo lắng như đang bị thiêu đốt. Cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng 4, anh bực bội nâng cánh tay lên ấm nút mở thang máy, sau đó xoay người trực tiếp đi về phía cầu thang bộ. Sau khi Kiều An Hảo đem mọi chuyện nói lại với Lâm Thi Ý xong thì thong song trở lại trường quay thời gian đạo diễn cho nghỉ ngơi cũng vơ, u, v, q q hết, mọi người bắt đầu tiến hành lượt quay thứ hai. Tống tương tư vẫn duy trì trạng thái tốt như lần quay đầu tiên mà Kiều An Hảo bởi vì tâm tình tốt hơn nhiều nên diễn xuất lại càng tự nhiên hoàn mỹ hơn. Đạo diễn chăm chú theo dõi biểu hiện của hai người, hài lòng gật đầu lại nhìn Lâm Thi Ý đang đứng ở phía xa xa đưa tay ra hiệu Ý bảo cô chú ý học hỏi mà Lâm Thi Ý không biết đang suy nghĩ gì đối mặt với sự ra hiệu của đạo diễn lại không có phản ứng gì đạo diễn nhíu mày lại đưa tay ra hiệu một lần nữa nhưng Lâm Thi Ý vẫn xa vẻ thờ ơ cuối cùng vẫn là người đại diện đứng bên cạnh lo lắng đẩy nhẹ cô một cái cô mới hồi phục lại tinh thần nâng bước chân đi vào phim trường. Trạng thái của Lâm Thi Ý hiện giờ nhìn qua đã thấy không tốt, nhưng cũng không có bất ổn gì quá lớn. Chỉ là lúc ba người đứng cùng một chỗ sằng co nhau, ánh mắt của cô ta vẫn như lần đầu tiên, hung ác găm chặt lên người kiều an hảo. Cắt cắt cắt! Đạo diễn tức giận đến mức hô cắt ba lần liền, giờ mixophone lên không để ý gì cả quát mắng Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý cô rốt cuộc bị làm sao vậy? Sai hai lần liên tiếp, tại sao lần nào cũng giống nhau Tôi đã nói rồi, người cô phải trừng mắt là Tống Tương Tư Tống Tương Tư chứ không phải Kiều An Hảo Tống Tương Tư mới là tình địch của cô chứ không phải Kiều An Hảo Cô và cô ấy không có thâm thù đại hận gì hết Chỉ là một cảnh diễn đơn giản như vậy Mà lại để bị ngơ đến hai lần vì cùng một lỗi như nhau Khó tránh khỏi đạo diễn vô cùng tức giận Ngữ điệu cũng có phần nghiêm khắc Lâm Thi ý bị mắng như vậy có chút chật vật, mà nguyên nhân lại vì bản thân mình cũng không thể phát tác ra, chỉ có thể xấu hổ, đỏ mặt giải thích. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, đạo diễn thật sự xin lỗi. Đạo diễn tức giận nên cũng không thèm để ý đến lời xin lỗi của đạo diễn, chỉ trực tiếp vung tay lên ý bảo nhân viên đạo cụ đi dừng lại phim trường. Trang điểm của ba người nhìn qua vẫn ổn, nhưng nhân viên trang điểm vẫn đến chăm chút lại một lượt. Tống Tương Tư bị một đám người vây quanh, tùy ý để bọn họ động chạm mình, khóe mắt lại liếc qua, nhanh chóng vụt lên tia sáng quả nhiên giống hệt dự đoán của cô. Ha ha. Từ đằng xa đã thấp thoáng bóng dáng của Lục Cẩn Niên đang vội vã tiến lại đây. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 166 Gieo gió gặt bão 8 Tống tương tư chờ lục cẩn niên đến gần Mới giơ tay lên vẫy vẫy tay bước chậm rãi đến bên cạnh anh Bộ dạng giả vờ lịch sự Mở miệng nói Anh còn đến nhanh hơn tôi dự đoán rất nhiều đó Nói xong tống tương tư còn đánh giá lục cẩn niên từ trên xuống À, Lục ảnh đế chắc chắn rất sốt ruột, đi đến toát cả mồ hôi. Còn nữa, có phải anh chạy đến đây không? Tóc cũng bị rối loạn. Lục Cẩn Niên vốn không để ý đến tống tương tư, chỉ là gương mặt không chút thay đổi lướt nhanh. Sau đó nhìn thấy Kiều An Hảo đang ngồi nghỉ ngơi ngoài ghế, không biết đang nói gì với Triệu Manh mà lắc đầu, ý cười tràn đầy trên mặt, hoàn toàn không có nửa điểm mâu thuẫn ầm ý với người khác. Nhất thời Lục Cẩn Niên nhận thấy mình bị Tống Tương Tư treo chọc vì thế vẻ mặt u ám, lạnh lùng nhìn lướt qua Tống Tương Tư, xoay người rời khỏi. Ai, Lục ảnh đế, anh đừng đi. Tống Tương Tư đuổi kịp bước chân của Lục Cẩn Niên, hoàn toàn không sợ chết lại đánh giá anh từ trên xuống, sau đó nhìn có chút hả hê mở miệng nói. Lục ảnh đế, sao anh lại đổ mồ hôi nhiều vậy, không phải là chạy thật nhanh tới chứ? Ơ thật sự là do chạy mà tóc đều rối hết lên. Nhưng mà vẫn rất đẹp trai. Lục Cẩn Niên biết tính cách của Tống Tương Tư càng để ý càng hăng hái cho nên không nhìn cô tiếp tục lại nhảy bước chân nhanh hơn. Tống Tương Tư có chút không theo kịp. Hai người dần dần cách xa. Rõ ràng cô đã dừng lại nhìn xung quanh một chút vì đề phòng có người khác nghe được phát hiện khoảng cách đã xa. Hơi lớn tiếng gọi Lục Cẩn Niên đang đi thẳng về phía trước. Lục ảnh đế, tôi không có lừa anh. Thật sự cô ấy có mâu thuẫn ầm ý với người khác. À, không, giữa lúc bọn họ đang cãi nhau đó tôi có quan sát. Hình như cô ấy đã toàn thắng. Có thể bị người ta phản kích hay không? Tôi đây sẽ không biết rõ. Tống tương tư rõ ràng nhìn thấy trong tích tắc lời nói của mình khiến anh dừng bước. Môi nở nụ cười, rồi xoay người trở về phim trường. Vơ U, Vê Quy Quy, lúc đạo diễn kêu người tìm Tống Tương Tư thì đã thấy cô trở về, lập tức nói quay lại lần thứ ba. Tống Tương Tư đi vào phía trước phim trường, nhìn lướt qua xung quanh thấy lục cẩn niên vốn dĩ đã rời đi, không biết lúc nào mà tư thế lạnh lùng kia đã đứng gần phim trường. Người đại diện của Lâm Thi Ý dường như cảm thấy tình trạng Lâm Thi Ý rất không ổn nên đi theo cô ta vào trong. Không ngừng nhắc nhở Lâm Thi Ý phải tập trung diễn xuất Lâm Thi Ý không nói gì Chỉ gật đầu liên tục kết quả Lại thấy Kiều An Hảo đứng trước mặt mình Đáp trả bằng ánh mắt Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 167 Gieo gió gặt bão 9 Vẻ mặt Kiều An Hảo trông rất nhẹ nhõm. Ngay cả tia sáng nơi đáy mắt cũng mềm mại Thậm chí giây phút đối diện với Lâm Thi Ý Cô còn đưa ra bộ dáng tươi cười rất chi là thân thiện Đối với Lâm Thi Ý lúc này mà nói Nếu Kiều An Hảo cho cô ta nụ cười khiêu khích chế nhạo Cô ta sẽ tức giận, sẽ kìm nén Nhưng hết lần này đến lần khác Kiều An Hảo biểu hiện rất bình tĩnh Như thể chỉ đơn giản là không để cô ta vào mắt Như thể cô ta sinh ra đã định trước là bị bại bởi cô. Lâm Thi Ý cảm thấy bị sỉ nhục không kể xiết. Tâm can cào cấu cô ta xiết tay thành nắm đấm trong lòng Phật phồng chấn động càng lúc càng kịch liệt. Cảnh quay ghế thể hiện của Lâm Thi Ý càng tồi tệ hơn. Cắt, Lâm Thi Ý cô còn có thể đóng được không? Cảnh đơn giản như vậy làm sao cứ liên tục ngơ thế hả? Cắt, Lâm Thi Ý. Tôi cũng đã nói rồi, cô không được nhìn Kiều An Hảo, không nhìn, không hiểu hai chữ này viết sao hả? Cắt, lâm thi ý cô nói đó là lời thoại sao? Lộn xộn câu văn không lưu loát. Cắt, lâm thi ý Kiều An Hảo chưa từng bắt chuyện bắt chuyện với cô, cô liền liếc cô ấy một cái, bắt đầu nói phía dưới lời kịch, vội vã đầu thai sao? Lâm thi ý càng tệ hại, thể hiện của Kiều An Hảo liền càng tốt. Sự tương phản tốt kém giữa hai người hiện hiện cực kỳ rõ ràng, cứ thế liên tục ngơ 7-8 lần. Đám diễn viên và mấy người ekip di động. Lê Quý Đôn đang vây xem xung quanh cũng nhìn không được bắt đầu trộn rộn. Lâm Thi ý sốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ? Cảnh quay dễ như hút cháo cũng quay hỏng cho được. Thì đó, bộ này quay cho tới giờ cũng chưa có cảnh nào ngơ nhiều lần đến vậy. Đúng ha, cô ta rốt cuộc có biết diễn không vậy, so ra còn tệ hơn người mới Kiều An hảo nữa. Một cảnh đơn giản như vậy, mọi người phải ở chỗ này mệt mỏi cùng cô ta, hôm nay chắc tới khuya mới kết thúc công việc được. Thiệt là. Không khí bồn chồn chung quanh khiến Lâm Thi Ý có chút lo lắng, cộng thêm áp lực càng tăng, đến cuối cùng, do hoảng quá, vung u v q q vào sân cô liền nói sai lời thoại. Đạo diễn bực tức ném mạnh cái loa trong tay xuống đất. Toàn bộ trường quay ngay lập tức lặng như tờ, đạo diễn xanh mét mặt mày, phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Thi Ý, miệng co giật, bộ dáng lười phải chửi bới, trực tiếp giơ một ngón tay chỉ vào Lâm Thi Ý, biểu thị một cơ hội cuối cùng. Có thể bị dồn đến đường cùng con người sẽ báo phát. Tuy thể hiện của Lâm Thi Ý còn rất cứng ngắc, nhưng không có lỗi quá lớn. Có lẽ đã bị lãng phí quá nhiều thời gian vào cảnh quay này. Đạo diễn đã hạ thấp yêu cầu biết rõ lâm thi ý đã sốc hết sức rồi nên miễn cưỡng thông qua. Nhưng gương mặt vẫn âm trầm, hô một tiếng. Qua. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 168. Gieo gió gặt bão. 10. Nghe được từ đó, Lâm Thi ý như bắt được kim bài miễn tử, âm thầm thở dài nhẹ nhóm một hơi, toàn thân đang căng thẳng phút chốc được giãn ra, đôi chân trở nên mềm nhũn vô lực, phải dựa vào cảnh bàn mới đứng vững. Đây tuyệt đối là buổi quay phim ác mộng trong đời cô. Ngay khi Lâm Thi ý nghĩ ác mộng này rốt cuộc đã đi qua, trong lúc bất chợt trong trường quay truyền đến một giọng nói lạnh như băng, cũng làm cho đạo diễn nghe được. Tôn chính... Khi nào thì yêu cầu diễn xuất của ông lại thấp như vậy? Tôn chính là tên của đạo diễn. Đạo diễn vẫn luôn đặt sự chú ý đến diễn xuất trong phim trường. Căn bản không biết Lục Cẩn Niên đã đến trường quay từ lúc nào trong lúc bất chợt thình lình nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên. Ông mới theo giọng nói quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Cẩn Niên thần thái lạnh như băng đứng ở một bên, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua ba nữ nhân đang diễn trong trường quay. Sau đó liền nhấc chân, hướng về phía màn hình giám thị đi tới. Kiều An Hảo cũng không có lưu ý đến Lục Cẩn Niên, bất chợt nghe được giọng nói của anh, thân thể cô theo bản năng căng thẳng một chút, vụng trộm nhìn thoáng qua anh, liền cúi đầu xuống, ngoan ngoãn cẩn thận đứng yên. Nhưng thật ra tấm tương tư bên người Kiều An Hảo, một bộ dáng xem kịch vui, mỉm cười nhìn Lục Cẩn Niên, đáy mắt đều toát lên sự kích động. Lâm Thi Ý thật vất vả ổn định tâm, lại một lần nữa bị nhắc đến mà nhảy lên. Lực chú ý của toàn bộ mọi người trong trường quay đều đặt trên người của Lục Cẩn Niên. Đạo diễn nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi tới, lập tức kêu một tiếng. Ông Lục! Mí mắt Lục Cẩn Niên cũng không đồng đậy một chút, trực tiếp đi đến trước màn hình, vươn tay bấm một chút, đem cảnh quay lúc trước xem lại một lần, sau đó vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng. Anh nâng tay lên chỉ chỉ vào màn hình theo dõi đối với đạo diễn bên cạnh mình, giọng điệu nhấn mạnh nói. Lâm Thi Ý diễn xuất kém như vậy, ông cũng nói với tôi là cho qua. Tôi đầu tư nhiều tiền như vậy để làm bộ phim này, không phải để cho ông lừa khán giả, mà ông rõ ràng là đang xúc phạm chỉ số thông minh của khán giả. Tùy tiện kiếm một người ngoài đường cũng đều diễn tốt hơn cô ta. Lời này của Lục Cẩn Niên bén nhọn trực tiếp, không lưu tình chút nào, giọng điệu của anh cũng không lớn, nhưng lại vững vàng vang lên. Sắc mặt lâm thi ý trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không có chút máu. Người xung quanh cũng đều nhịn không được âm thầm hít một hơi. Những lời này nói ra đúng là không nể mặt a Nói như thế nào? Lâm Thi Ý cũng là nữ minh tinh có tiếng vài năm nay, thế nhưng bị Lục Cẩn Niên phê phán không đáng một đồng. Đạo diễn âm thầm đổ mồ hôi, hướng về phía Lục Cẩn Niên thận trọng cười, mang theo vài phần lấy lòng nói. Kia, ông Lục, không bằng như vậy, chúng ta quay cảnh tiếp theo trước, để cho Lâm Thi Ý điều chỉnh lại tâm trạng, rồi quay lại sau. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 169 Lục ảnh đế nổi giận 1. Lục cẩn niên với khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời. Đạo diễn lúc này mới vội vàng khiển trách nặng Lâm Thi Ý đôi câu. Lâm Thi Ý cô tốt nhất chỉnh tâm trạng đi tí nữa còn quay lại nữa. Sau đó, không chờ Lâm Thi Ý mở miệng, liền thúc sụp mấy nhân viên công tác xung quanh. Mấy người còn đứng ngây đó làm gì, chuẩn bị cảnh quay ghế nhanh lên Cảnh tiếp theo vẫn quay trong quán cà phê, là cảnh quay của trình dạng và phản diện nam số 3 Tống Tương Tư và Kiều An Hảo đợi lát nữa vẫn còn cảnh quay, bởi vì cảnh vương u, v, uy, uy, rồi quay hơi lâu Kiều An Hảo đến giờ vẫn chưa được giải tỏa, bèn tranh thủ lúc rảnh chạy vào phòng toilet Còn Tống Tương Tư từ tốn cầm lấy chai nước suối trợ lý đưa đi tới chỗ Lục Cẩn Niên đang đứng. Lục Cẩn Niên chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua Tống Tương Tư đứng bên cạnh, không có ý nói chuyện, rồi hướng tầm mắt quay về trường quay. Tống Tương Tư nâng chai nước, nhìn theo hướng Lục Cẩn Niên đến cảnh diễn cách đó không xa, sau đó hơi áp sát đầu về phía Lục Cẩn Niên thấp giọng nói. Lục Đại Ảnh Đế, Vương U, Vê Quy Quy. Nãy không phải anh đi rồi sao Sao lại trở về rồi Lục Cẩn Niên vô cảm Khẽ dịch người sang một bên Tống Tương Tư cũng dịch người theo Tiếp tục thấp giọng lắng nhắn trước mặt Lục Cẩn Niên Anh đặc biệt ở lại làm thêm giờ sao Lục Cẩn Niên mắt điếc tai ngơ như không nghe Thấy Tống Tương Tư nói nhảm Duy trì tư thế quan sát trường quay Tống Tương Tư nhảm chán nhấn vai Không thèm nói chuyện với Lục Cẩn Niên nữa, chỉ nhìn xung quanh một lượt, sau đó thấy Kiều An Hảo và Triệu Manh từ toilet quay lại, liền mở miệng. Em tới rồi. Lục Cẩn Niên đương nhiên biết, em trong miệng Tống Tương Tư là chỉ Kiều An Hảo, mặt không nhúc nhích nhưng khóe mắt quét một bên. Tống Tương Tư thấy bộ dạng Lục Cẩn Niên bình tĩnh thuận miệng phun ra câu, làm bộ, sau đó liếc thấy cái ghế ngồi nghỉ bên cạnh Lục Cẩn Niên. Rồi như sáng tỏ cô cười bí hiểm, liền chập chập chập, vài tiếng, vé sát bên lục cẩn niên, dùng tầng số âm chỉ hai người nghe được, thì thầm. Anh biết cái ghế nghỉ bên cạnh là của ai sao? Lục cẩn niên mặt không đổi. Tống tương tư tiếp tục hỏi. Anh cố tình đứng đây à? Lục cẩn niên vẫn bình tĩnh. Tống tương tư à, một tiếng trực tiếp không nhanh không chậm vạch lớp ngụy trang của lục cẩn niên. Anh thiệt tưởng tôi không biết bởi vì đó là vị trí của Kiều An Hảo vị trí nên anh mới đứng ở chỗ này sao? Kiều An Hảo đi nửa đường mới phát hiện Lục Cần Niên đứng cạnh ở chỗ ghế nghỉ của mình cô vô thức xào bước chậm lại. Hôn trộm 55 lần.